Trường 33, chiến đấu và đào tàu Harry chẳng hiểu chút xíu gì về ý đồ của Hermione Thậm chí cũng không chắc là cô nàng có một kế hoạch gì không Nó đi theo sau so Hermione cách chừng nửa bước Khi tụi nó dẫn đường đi xuống hạng lang bên ngoài văn phòng mụ Umbrick Nó biết là nếu nó tỏ ra không biết mình đang đi đâu thì sẽ rất đáng ngờ Nó cũng không dám tìm cách nói chuyện với Hermione Mụ Umbrick đang bám sát sau lưng tụi nó đến nỗi có thể nghe được tiếng thở hào hẻn của mụ Hermione dẫn đường xuống cầu thang vào tiền sảnh, tiếng om sòm của những giọng nói to và tiếng dao nĩa va chạm chén dĩa vang vọng qua cánh cửa đôi mở vào đại sảnh đường Harry không thể nào tin nổi là chỉ cách đó non sáu thước người ta đang thưởng thức bữa ăn tối ngon lành, ăn mừng thi cử xong xuôi cũng chẳng máy may bận tâm gì trên cõi lời này Hermione đi thẳng ra cánh cửa bằng gỗ sồi và bước xuống những bậc thềm để bước vào một Bầu không khí êm dịu của một buổi chiều Mặt trời đang lặn xuống phía những ngọn cây trong rừng cấm Trong lúc Hermione đang băng qua bãi cỏ một cách quả quyết Mua Amaric lúp súp bám theo Những cái bóng của họ đồ dài trên cỏ đằng sau lưng Trông giống như những vạt áo khoác Mua Amaric háo hức hỏi bên tai Harry Ông ấy giấu nó trong căn tròi của lão Hagrid phải không? Hermione đáp ngay với vẻ bị tổn thương Dĩ nhiên là không Thầy Hagrid có thể vô tình để sống thì sao? Mụ dường như càng lúc càng phấn khích Ừ phải, lão rất có thể làm như vậy Đương nhiên, cái lão ẩn đần lai khổng lồ ấy Mụ phá ra cười, Harry cảm thấy cực kỳ muốn quay lại Thộp lấy cái cổ họng của mụ Nhưng nó cố nhịn, cái nhẹ của nó co giật nhẹ nhẹ trong làn không khí chiều hôm êm dịu Nhưng không buốt nhức dữ dội như Harry đã từng biết đến Trong trường hợp Voldemort tiến đến giai đoạn giết người Hermione tiếp tục sải bước về phía khu rừng Mụ Umbrecht hỏi với một chút ngờ vực trong giọng nói Vậy nó ở đâu? Hermione chỉ về phía rừng cây âm mu. Dĩ nhiên là ở trong đó. Nó phải ở một chỗ nào đó mà học sinh không thể ngẫu nhiên tìm được, đúng không? Dĩ nhiên. Mụ Amric bây giờ có vẻ e dè nhưng mụ vẫn nói. Dĩ nhiên, tốt lắm vậy. Hai đứa chở hãy đi dần đằng trước ta. Harry hỏi mụ. Nếu tụi con đi trước thì tụi con có thể mượn cây đũa phép của cô không? Mụ Amric chọc cây đũa phép vô lưng nó, đam ngọt ngào. Không, tôi không nghĩ như vậy. Ông Potter à, ta e là bộ pháp thuật đáng giá. Sinh mạng của ta uh, cao hơn sinh mạng của các trò. Khi ba người cùng đi tới vùng râm mát của dọn cây đầu tiên, Harry cố gắng đưa mắt ra hiệu cho Hermione. Đối với nó thì đi vào rừng mà không có cây đũa phép thì dường như thật điên rổ hơn bất cứ điều gì tụi nó đã làm trong buổi chiều hôm nay. Tuy nhiên Hermione chỉ ném cho mũi một cái nhìn khinh ghét rồi đi thẳng vào rừng cây với một tốc độ mà đôi chân ngắn ngủn của mũi phải vất vả lắm mới dinh mụ theo kịp. Áo trùng của mụ bị bụi, một bụi gai Sẽ toạc một đường Mụ hỏi còn xa nữa không hamani đáp dạ xa chứ Nó được giấu kỹ lắm Nỗi nghi ngờ lo sợ của Harry càng lúc càng tăng thêm hamani không đi theo con đường mòn Mà tụi nó đã đến khi gặp Grab Mà đi đến con đường uh, Đã qua cách đây 3 năm Để đến hang ổ của con cái Quái vật Arag Aragog Lần đó hamani không đi cùng nó Nên nó đâm nghi ngờ Liệu hamani có trăng chút khái niệm về mối nguy hiểm đang chờ sẵn ở cuối con đường. Nó hỏi Hermione một cách ngụ ý, ơ bố có chắc là đang đi đúng đường không? Hermione đáp một, một, bằng một giọng đanh như thép, ồ chắc chắn, cô nàng xông qua những bụi cây thấp vừa đi vừa gây ra cái gì mà Harry cho là những tiếng ồn nào hoàn toàn không cần thiết, đằng sau lưng tụi nó mũ âm vấp, chân vô một cây non gãy đổ, chẳng đứa nào thèm dừng lại để đỡ mụ đứng lên. Hermione chỉ cắm cúi bước dài tới trước, tiếng, to tiếng gọi với lại phía sau. Vô sâu thêm một chút nữa thôi Harry vội vàng theo kịp Hermione thì thào. Hermione nói khe khẽ thôi Ở đây bất cứ ai Bất cứ cái gì cũng có thể lắng nghe Hermione đáp mực lại rất nhỏ Trong khi một ông Rick còn hồn hèn chạy lúc xúp đằng sau Mình muốn chúng ta Được nghe thấy Rồi bố sẽ hiểu Tụi nó tiếp tục đi tới Trong một thời gian dường như rất lâu Cho đến khi một lần nữa Lại tiến vô sâu rừng những tán cây dài đến nỗi che biết hết ánh sáng Harry có cái cảm giác là nó từng ở đây, từng có trước đây uhm, khi vào sâu trong rừng một cảm giác bị quan sát bởi những ánh mắt mà nó không nhìn thấy đằng sau lưng nó, mụ Amory thuận dữ hỏi còn bao xa nữa trong lúc cả ba người đã đi vào một mảng chẳng trống mờ mờ la to bây giờ thì không còn xa lắm chỉ một chút xíu nữa thôi một mũi tên bay xuyên qua không khí cắm phập vào một thân cây ngay phía trên đầu Hermione. Không trung bỗng nhiên vang đầy tiếng vó ngựa. Harry có thể cảm thấy mặt đất, khu rừng đang rung chuyển. Mũ Ambric lại bật ra một tiếng thét nho nhỏ và đẩy Harry ra trước mặt, như thể nó là một cái khiên che chắn cho mụ vậy. Harry vặn mình vùng uh, ra khỏi mũ Ambric và quay lại. Khoảng chừng năm trực, khoảng chừng năm chục con nhân mã xuất hiện từ mọi phía. Tên đã đặt lên cung và cung dương lên sẵn chĩa vào Hermione, Harry và mũi Amory, cả ba đứa, cả ba răng từ từ lùi vào trung tâm mảnh chợt đất trống. Mũ Amory bật ra mấy tiếng giên dỉ hãi hùng khẽ khẽ kỳ quái. Harry quay sang nhìn Hermione, cô nàng đang mỉm cười đắc thắng. Một giọng nói vang lên: "Các người là ai?" Harry liếc sang bên trái, con nhân mã có thân hình màu nâu hà dẻ tên là Marconi đang tách ra khỏi vòng tròn tiến về phía tụi nó. Cung tên của hắn đã dường như đã dương sẵn như cung tên của con những con nhân mã khác bên phải của Harry mụ Ambric vẫn còn tiếp tục rèn dĩ cây đũa phép của mụ ta du lên lật bật khi mụ giơ lên chỉ vào con nhân mã đang tiến tới Marconi cộc cằn hỏi con người ta hỏi các ngươi là ai mụ Ambric đáp một giọng cao theo thé đầy khiếp đảm tôi là Dorotha Ambric trợ lý tối cao của ngài bộ trưởng bộ pháp thuật và là nữ hiệu trưởng kiêm thanh tra tối cao trường Hogwarts Nhiều con nhân mã đứng thành vòng tròn xung quanh, dẫm chân bồn chồn trong lúc magorian hỏi lại Bà là người của bộ pháp thuật à? Mộ nói với một giọng nghe còn trói tai hơn lúc nãy Đúng thế, cho nên hãy hết sức cẩn thận Theo lần lệ do sở quy định và kiểm soát sinh vật pháp thuật ban hành Thì bất kỳ cuộc tấn công nào vào con người do những thứ nửa người nửa ngậm như các ngươi. Một con nhân mã đen thui có vẻ hoang dã mà Harry nhận ra là ban hét lên bà vừa gọi chúng tôi là cái gì một loạt tiếng dù gì bất bình vang lên và chung quanh tụi nó dây cung đã được kéo căng ra hamani giận dữ bảo đừng gọi họ như vậy nhưng muhammad không tỏ vẻ gì cũng nghe lọt tai lời của hamani muốn chỉa cây đũa phép run lẩy bẩy về phía magorian tiếp tục nói luật 15b nêu rõ ràng bất kỳ cuộc tấn công nào do một sinh vật pháp thật xét thấy có trí tuệ gần bằng con người và do đó được coi là trách nhiệm về hành vi Ban và những con nhân mã khác hí lên giận dữ và dẫm cồm cồm lên mặt đất, rừng trong khi magorian lặp lại. Trí tuệ gần bằng con người à Hỡi con người bọn ta coi đó là một sự xúc phạm to lớn, trí tuệ của bọn ta nhờ ơn trời vượt xa trí tuệ của các người. Một con nhân mã màu xám có gương mặt khắc khổ mà harry và Hermione đã nhìn thấy trong chuyến đi vô rừng vừa rồi của tụi nó giống lên. Các người đang làm gì trong khu rừng của chúng ta? Tại sao các người lại đến đây hả? dừng của các ngươi hả, mụ Umbrick kêu lên, bây giờ mụ run rẩy không chỉ, chỉ vì sợ hãi mà còn vì điên tiết lên nữa. Ta muốn nhắc nhở các ngươi là các ngươi đã sống được ở nơi đây chỉ bởi vì bộ pháp thuật cho phép ngươi các ngươi sử dụng một số vùng đất nhất định. Một mũi tên bay sát sạt đầu mụ Umbrick đến nỗi chạm chúng mớ tóc xám xịt như lông chuột của mụ. Khi bay xớt qua, mụ thét lên một tiếng thét rách lỗ tai và và dơ cả hai tay lên ôm đầu trong khi một số con nhân mã khác học lên sự tán đồng. Và một số khác thì cười giống lên khà khà Âm thanh tiếng cười nghe như tiếng hí vang vọng khắp xung quanh Cả cái chàng trống sáng mờ mờ và cảnh tượng bọn nhân mã dẫm Móng quốc cồm cộp quả là kỳ cục quả là cực kỳ căng thẳng thần kinh Ban giống lên Này con người, bây giờ, nói lại coi rừng là của ai hả? Mũ Amorik vẫn dơ hai tay lên ôm đầu gào to Đồ lai căng bẩn thiểu, đồ xúc vật, đồ thú hoang không được kiểm soát Im đi, Hermione hét nhưng đã quá muộn, một đã chĩa cây đũa phép vào Magorian mà gào toáng, bắt chói. Dây thừng phóng bay vào khung trung như những con rắn mập lù tự cuốn quanh thân hình của con nhân mã siết chặt và trói buộc hai tay hắn. Con nhân mã đã phát ra một tiếng kêu căm phẫn và dựng đứng trên hai chân sau, cố gắng tự giải thoát cho mình trong khi những con nhân mã khác ồ à sông lên tấn công dữ dội. Harry túm lấy Hermione, kéo cô bé nằm dạp xuống đất mặt nằm úp mặt xuống mặt đất rừng Harry hiểu được khoảnh khắc hãi hùng khi vó ngựa dẫm dần dần như sấm nổi lên xung quanh nó. Nhưng những con nhân mã này chỉ vọt qua hay dẫm đạp chung quanh tụi nó gào thét và giống hí lên trong cơn phẫn nộ điên cuồng. Nó nghe tiếng mụ umbraithead. Không, không ta là trợ lý cấp cao các người không thể. Hãy thả ra lũ thú vật này. Không Harry thấy nháng lên những tia lửa đỏ và Hiểu là mụ Amorick đang cố gắng điểm việt một con nhân mã Kể đến nó nghe tiếng mụ gào lên rất to Ngóc đầu lên nhìn Harry thấy mụ Amorick đã bị ban Tóm từ đằng sau và nhấc bổng lên trong không trung Mụ vùng vẫy và gào thét trong nỗi kinh hoàng Cây đũa phép của mụ đã văng ra khỏi tay rơi xuống đất, trái tim Harry nảy lên Giá như có thể với tay đấy được Nhưng ngay khi nó vừa thò tay về phía cây đũa phép Móng quốc của một con nhân mã đã dẫm lên cây đũa Và bẻ nó gãy làm đôi Bên tay Harry vang lên một tiếng giống Nào Một cánh tay lông rậm gì từ trên không trung thò xuống lôi Harry đứng thẳng lên Hermione cũng đã được dựng đứng trên đôi chân Qua những cái lưng và cái đầu nhiều màu sắc của những con nhân mã Harry nhìn thấy mụn umbrake bị ban Vác đi xuyên qua rặng cây, mụ vẫn còn gào thét không ngừng Nhưng giọng mụ càng lúc càng là đi Cho đến khi tụi nó không còn nghe thấy được nữa Vì tiếng móng guốc gõ rồn rập chung quanh Con nhân mã, màu xám có nét mặt khắc khổ đang tóm giữ Hermione nói Còn mấy đứa này Một giọng nói từ tốn buồn bã vang lên sau lưng Harry Chúng còn nhỏ, chúng ta không tấn công ngựa non Con nhân mã đang túm chặt Harry nói Chúng đưa mụ tới đây, Jona à Mà chúng không còn nhỏ nữa Đứa này cũng gần bằng đàn ông rồi Hắn nắm cổ áo trùng của Harry mà lắc Hermione hụt hơi van vị Xin làm ơn, làm ơn đừng tấn công chúng cháu Chúng cháu không suy nghĩ giống như mụ đó Chúng cháu không phải là nhân viên bộ pháp thật Chúng cháu đến đây Vì hy vọng các chú sẽ trừ khử mụ dùm cháu Harry biết ngay tức thì qua vẻ mặt của con nhân mã màu xám đang giữ Hermione Là cô nàng vừa phạm một sai lầm khủng khiếp khi nói ra điều này Con nhân mã màu xám ngửa đầu ra đằng sau Chân sau của hắn dẫm lên cồm cồm một cách giận dữ và hắn giống lên Thấy chưa, Ronan chúng đã có thói kêu căng của nòi giống chúng Vậy là chúng ta đã làm giúp chúng bay công việc bẩn thỉu của chúng bay phải không hả con bé người Chúng ta đã hành động như tôi tới của chúng bay Đáng đánh đuổi kẻ thù của chúng bay giống như những con chó săn ngoan ngoãn hả? Không, Hermione thét lên kiếp sợ Xin làm ơn, cháu không có ý định đó Cháu chỉ hy vọng các chú có thể giúp chúng cháu Nhưng dường như Hermione càng luốn vô sai lầm tệ hại hơn Con nhân mã đang túm giữ Harry gầm gừ Chúng ta không giúp con người Harry hắn siết chặt Harry hơn đồng thời Lòng lên giận dữ khiến cho Harry cảm thấy chân nó bị hỏng lệ khỏi mặt đất trong giây lát Con nhân mã tiếp tục nói Chúng ta là một giống nòi tách biệt và chúng ta tự hào về điều đó Chúng ta sẽ không cho phép Mi ra khỏi nơi đây Khoác ngang là chúng ta đã làm theo lệnh của Mi. Harry la lên Tụi cháu sẽ không nói điều như vậy đâu Tụi cháu biết là các chú không làm bất cứ điều gì do tụi cháu muốn Nhưng dường như không ai thèm lắng nghe lời nó nữa Một con nhân mã có râu quen nón đứng đằng sau lưng Đứng đằng sau đám đông quát Chúng không được mời đến Chúng phải nhận lãnh hậu quả Một tiếng giống tán thành Những lời nói này Và một con nhân mã màu nâu xám hét lên Chúng có thể đi theo mụ đàn bà ấy Bây giờ thì những giọt nước mắt đã thật ràn rượu Trên đôi má của Hermione Cô nàng kêu lên các chú đã nói là các chú không giết hại trẻ con vô tội mà chúng cháu chưa hề làm điều gì tổn thương đến các chú, chúng cháu cũng không hề dùng tới đũa phép hay ham dọa gì hết, chúng cháu chỉ muốn trở về trường mà thôi, các chú làm ơn để cho chúng cháu về. con nhân mã màu xám quát, tất cả bọn ta không phải là không phải đều giống tên phần bội phijan đâu, con bé người ạ, nhận được một nhận nhận được những chàng hí tán đồng của những con nhân mã khác hắn nói tiếp, có lẽ mi tưởng chúng ta chỉ là những con ngựa biết nói sinh xinh, xinh. Chúng ta đây là một dân tộc cổ xưa và đã không cam chịu sự xâm lăng xúc phạm của bọn pháp sư phù thủy. Chúng ta không công nhận luật lệ của bọn Mi, chúng ta không thừa nhận nhận sự ưu việt của bọn Mi, chúng ta là nhưng tụi nó không còn nghe tiếp xem nhân mã nó vừa nói những gì bởi vì lúc lúc đó có một tiếng đồ sầm đâu đó bên rìa trận trống vang lên to đến nỗi tất cả cả hamani và Harry cùng khoảng chừng 50 con nhân mã đang đứng đầy trận trống đều giật mình nhìn lại con nhân mã đang túm giữ harry vội đưa tay lên thần nhanh nắm lấy cây cung và cái túi đựng tên đến nỗi harry đến nỗi thả harry rớt bịch lại xuống đất harmani cũng bị thả rớt xuống và harry hối hả chạy ngay về phía cô bé bởi vì lúc đó hai thân cây to đùng đang bị tét đôi một cách đáng sợ và từ khoảng trống nọ đó cái hình dạng quái vật của người khổng lồ grab grab hiện ra mấy con nhân mã đứng gần grab nhất Uh, lùi lại sau lưng những con nhân mã khác khác chẳng chống lúc này là một rừng cung và cái tên sẵn sàng bắn tất cả đều nhắm lên gương mặt vĩ đại sáng quét lù lù hiện ra bên trên ngay dưới vòng cây rậm dì cành nhánh. cái miệng méo sạch của Grab đang há hốc một cách đần độn mấy cái răng bằng khè to như thẻ gạch xây đang ánh lên trong ánh sáng chập choạng. con mắt màu nước cống đờ đẫn của Grab nheo lại khi hắn liếc xuống những sinh vật dưới chân, những màu dây thừng đứt còn vương quanh mắt cá chân hắn. Hắn há miệng to, hơn nữa, Hager, Harry không biết Hager nghĩa là gì, cũng không biết ngôn ngữ nào mà ra, mà nó cũng không bận tâm nhiều, nó đang bận canh chừng hai bàn chân khổng lồ của Grab, dài gần bằng cả thân hình của Harry. Hermione níu chặt tay Harry, những con nhân mã đều im lặng, chăm chú nhìn gã khổng lồ, cái đầu tròn to thiếp của gã khổng lồ xoay qua xoay lại, trong khi hắn tiếp tục xăm soi, sục sạo cả đám như thể đang kiếm cái gì đó mà hắn vừa đánh rớt. Gã khổng lồ lại kêu lên khang khăng, "Harker, Magorian gọi người khổng lồ, hãy ra khỏi nơi đây. Mi không được đám chúng ta tiếp nhận đâu." Những lời lẽ ăn này dường như chẳng có chút xíu ấn tượng gì đối với Graf. Hắn cúi khom khom xuống một chút, dây cung của đám nhân mã đều đã căng lên và rồi hắn giống to, "Harker." giờ đây vài con nhân mã bắt đầu lo sợ Hermione tuy vậy há hốc miệng thì thào Harry mình nghĩ là chú ấy đang cố gọi bác Hagrid đúng lúc đúng chốc lúc đó Grap nhìn thấy hai đứa nó hai con người nhỏ bé duy nhất giữa một biển nhân mã hắn bèn hạ thấp cái đầu xuống thêm chừng ba tấc chăm chú nhìn hai đứa nó chừng chừng Harry cảm thấy như thế Hermione đang run bần bật khi Grab lại ngoác miệng rộng ra một lần nữa pha ra một giọng nói Chầm chầm nghe ủ gục trong cổ họng. Hermione, Hermione, níu cánh tay Harry chặt đến nỗi cánh tay nó. Tê, dần dần tê đi, trông cô nàng có vẻ như sắp sửa xíu tới nơi. Ôi, chuối, chuối còn nhớ. Grab gầm lên. Hermione, Hager đâu? Hermione hoảng hồn rẽo lên. Cháu không biết, cháu xin lỗi chú Grab, cháu không biết. Grab cần Hager. Một bàn tay to tướng nặng nề của các khổng lồ đột Ngột xà xuống đầu tụi nó, Hermione bật ra một tiếng thét thực sự chạy lùi, lại. Phía, uh, chạy lùi lại vài bước rồi té ngã Không có một cây đũa phép trong tay, Harry tự vệ bằng cách đấm thụi đá cắn hoặc bất cứ phương cách nào khác Khi bàn tay khổng lồ vươn về phía nó và hất văng một con nhân mã trắng như tiết ngã, ngã trồng cành Đó chính là cái cớ mà bọn nhân mã đang chờ đợi nãy giờ Những ngón tay xòe rộng của Grab Còn cách Harry chừng 3 tấc thì 50 mũi tên đồng loạt phóng vút ra Uh, không nắm về phía gã người khổng lồ cắm tới tất vào bộ mặt khủng khiếp của gã gã khiến gã chui lên đau đớn và giận dữ gã lại đứng thẳng lên đưa bàn tay đồ sộ của mình xoa lên mặt làm gãy lìa mấy cái mũi tên nhưng lại làm mấy cái đầu mũi tên lún xô thêm gã khổng lồ gào thét và dưỡng chân đành đạch còn bọn nhân mã thì văng tứ tán những giọt máu to như hòn xoài của Graft lên Harry khi nó đỡ Hermione đứng lên rồi hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy Ra sau mấy thân cây mà tìm chỗ trốn Khi đã đến được chỗ an toàn, tụi nó ngó lại Grab đang cuồng quạng vồ chụp bọn nhân mã trong khi máu chảy dòng dòng dưới mặt Bọn nhân mã tháo chạy tán loạn, phóng xuyên qua dặn cây phía bên kia chẳng trống Trong lúc hai đứa đang rình xem Grab tiếp tục rống lên Tiếng giận kinh thiên động địa rồi nhào theo bọn nhân mã Xô đạp cãy đổ thêm nhiều cây cối chung quanh khi gã bước đi Hamanie run sợ đến nỗi cả đầu gối cô nàng buồn rốn quỵ cả xuống không, Ôi kinh khủng quá chuối ấy có thể giết hết bọn họ Harry cay đắng nói Thành thật mà nói Mình không đến nỗi lo quính lên như vậy đâu Âm thanh của bọn nhân mã phóng chạy Và gã người khổng lồ của quạng trong rừng Càng lúc càng xa dần Trong khi Harry lắng tai nghe động tĩnh Thì vết thẹo của nó lại nhói đau một cái nữa Và một đợt sóng kinh hoàng ập đến nó Tụi nó đã mất quá nhiều thì giờ Thậm chí tụi nó đã đi chạy quá xa Cái công việc giải thoát chú Sirius So với lúc nó bắt đầu nhìn thấy cảnh tượng trong chiêm bao, Harry không những đã say sợ, uhm, làm sao để mất luôn cây đũa phép mà còn bị kẹt giữa rừng cấm và không có phương tiện nào để đi lại hết? Nó cự nữ Hermione để số cơn giận của mình ra. Kế hoạch thông minh quá nhỉ? đúng là kế hoạch thông minh mà. Bây giờ chúng ta đi từ đâu đây hả? Hermione đáp yếu ớt: chúng ta cần trở lại tòa lâu đài. Harry nóng nảy đã vô gốc cây gần đó. Đến lúc chúng ta về tòa lâu đài thì chú Sirius có lẽ đã chết rồi. Có tiếng nho, léo nhéo eo eo Phía trên đầu tụi nó ngước lên thì mấy mực Thì thấy một con que sạo Đang chỉa mấy ngón tay dài như nhánh cây Về phía nó. Hermione gượng đứng lên một lần nữa tuyệt vọng Không có đũa phép thì chúng ta không thể Làm bất cứ điều gì Mà dù sao đi nữa Harry à Cụ thể là bồ định làm thế nào để vượt qua quãng đường Từ đây đến London chứ Một giọng nói quen thuộc vang lên Từ sau lưng Hermione Ừ tụi này cũng đang thắc mắc điều đó Cả Harry và Hermione đều Nhích lại gần nhau theo bản năng, ngó qua rừng cây, thấy John xuất hiện và bám theo sau gót nó là Neville, Ginny và PPS. Mặt mũi cả bọn trông tơi tả hết sức, nhiều vết chảy sức kéo dài suốt gò má của Ginny. Con mắt phải của Neville thì sưng vù tím bầm, còn môi của John thì chảy máu như tệ chưa từng thấy. Nhưng trông cả đám lại tỏ ra hơi tự mãn, John gạt qua một bên nhánh cây xà lòng thòng xuống thấp và chia ra cái đỗ phép của Harry Vậy mấy bồ đã có sáng kiến gì chưa Harry nhận lại cái đỗ phép kinh ngạc hỏi Làm sao mà mấy bồ thoát ra được John vừa trả cái đỗ phép cho Hermione vừa ung dung nói vài phép điểm huyệt Một bùa tức dưới khí Neville đã làm một chiêu nhỏ Bùa cản trở thực là đẹp Nhưng tuyệt nhất là Ginny nó ếm bùa quỷ rơi lên mặt uh, Malfoy thiệt là siêu việt Nguyên cái mặt thằng này bám đầy mấy thứ rác rưởi gì đâu Tóm lại, tụi này đã nhìn qua cửa sổ và thấy mấy bồ đi về phía rừng cấm nên tụi này đi theo. Mấy bồ đã làm gì mũ ombrick rồi? Harry nói mụ đã bị một bầy nhân mã đem đi rồi. Ginny tỏ ra kinh ngạc hỏi, và chúng bỏ hai người ở đây à? Harry nói, không, bọn nhân mã bị Grab đuổi chạy mất. Luna thích thú hỏi, Grab là ai? John đáp ngay, em trai của bác Hagrid nhưng mà... Bây giờ hãy khoan bận tâm đến chuyện đó. Harry, bố phát hiện được điều gì trong lò sưởi hay không? Có thực là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã bắt được chú Sirius không? Hay là cái thẹo của Harry lại nhói đau một lần nữa? Có thực, mình chắc chắn là chú Sirius vẫn còn sống. Chỉ có điều mình không biết là chúng ta có thể đến đó để cứu chế bằng cách nào đây? Cả đám đều im lặng, có vẻ hơi sợ. Vấn đề đang thách thức tụi nó có vẻ như không thể khắc phục được. Thế rồi Luna nói bằng một giọng gần như đương nhiên phải vậy mà thôi. Trước đây... Harry chưa bao giờ nghe cô um, bé dùng tới, thì chúng ta sẽ phải bay thôi. Harry nổi nóng quay sang cô bé, được lắm, trước hết chúng ta sẽ không làm gì hết nếu bạn tính luôn cả cái, tính luôn cả bạn trong cái chúng ta đó. Và sau hết, Ron là người duy nhất có chổi bay không bị quỷ khổng lồ canh giữ cho nên, Ginny, em có một cây chổi bay. Ron phát cáo nhưng mà em lại không đi được. Hám của Ginny bệnh ra khiến cô bé, bỗng nhiên. Trông giống hai ông anh Fred và George hết sức Xin lỗi nhé, nhưng em cũng lo cho chú Sirius không kém gì anh đâu Harry mới mở miệng nói Em còn quá Thì Ginny đã phản công dữ dội So với hồi anh đánh nhau với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Để giành khoản ác phù thủy Thì bây giờ em còn lớn hơn anh Hồi đó 3 tuổi Chính nhờ em mà Malfoy đã bị kẹt cứng trong mụ, trong văn phòng mũ Ombrex Làm mồi cho mấy con quái bay khổng lồ Ừ nhưng mà Neville lặng lẽ nói Tất cả chúng ta đều ở trong Dequise Mục đích của đoàn Là chiến đấu chống lại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đúng không Và đây là cơ hội đầu tiên mà chúng ta có thể được để chiến đấu thực sự Nếu không thì hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi thôi sao Harry mất kiên nhẫn Không, dĩ nhiên không phải là trò chơi Neville bèn nói giản dị Vậy thì tất cả chúng ta đều nên đi Tụi này đều muốn giúp Luna vui vẻ nở nụ cười Chí phải, Harry đưa mắt nhìn John, nó biết John nó suy nghĩ, y như nó rằng nếu tụi, nếu mà tụi nó phải lựa chọn bất kỳ thành viên nào của DQZ để bổ sung vào nhóm của nó, John và Hermione sẽ... John và Hermione để cố gắng uhm, cứu nguy chú Sirius thì nó sẽ không đời nào chọn Ginny, Neville hay Luna. Ginny, Harry đành giết qua kẻ răng, thôi được dù sao cũng không thành vấn đề bởi vì chúng ta không còn cách nào để đến được nơi đó. Luna bực mình nói: Em tưởng chúng ta sẽ, em tưởng chúng ta giải quyết vấn đề đó rồi mà chúng ta sẽ bay. John khó kiểm chế được cơn giận dữ của nó. Này, bố có thể bay mà không cần chổi, nhưng những người còn lại trong đám tự mình đâu có thể mọc cánh ra mỗi khi muốn. Luna nghiêm trang nói: Còn có những cách bay khác, cách bay bằng chổi. John gặng lại: Vậy chúng ta sẽ cỡ lên con khò cạch hay con khỉ khô gì đó hả? Luna cũng nói với giọng hơi giận dỗi. Con khỏa cạch sừng gãy không bay được nhưng mấy con kia thì có thể bay được và thầy Hagrid đã nói là chúng làm chúng rất giỏi tìm tiện điểm mà người cưỡi chúng muốn đến. Harry quay phát lại đứng giữa hai thân cây là hai con vong mã với những con mắt trắng dã sáng lên một cách kỳ quái đang ngắm nghĩa đám người xì xào trò chuyện như thể chúng có thể nghe hiểu mọi, hết mọi lời. Harry tiến về phía những con vong mã nói khẽ ừ nhỉ. Hai con vong mã bắt đầu hất cái đầu của loài báo sát cùng đám bầm ngựa đen dài lật ra sau. Harry vươn cánh tay ra một cách hăm hở, vỗ nhẹ nhẹ lên cái cần cổ sáng bóng của một con vong mã gần nhất. ra mà trước đây nó có thể nghĩ mấy con này xấu xí được nhỉ? John ngó chằm chằm vào một điểm hơi chạy qua bên trái của một con vong mã mà Harry đang vỗ về. Ngờ ngợ hỏi, có phải là mấy con ngựa khủng ấy không? Mấy con ngựa mà ngựa ta không thể nhìn thấy trừ khi trước đó đã từng chứng kiến người khác ngọc cổ tỏi rồi ấy. Harry nói, ừ, có bao nhiêu con, hả? Hermione vẫn còn hơi run rảy nhưng tỏ ra quyết tâm không kém ai hết. Chà, tụi mình cần 3 con. Ginny khoóc mắt, nói, 4 chị Hermione à. Luna bình tĩnh đếm, thực ra em nghĩ tụi mình có tới 6 người lận. Harry nổi giận, đừng có ngớ ngẩn, chúng ta không thể hè nhau đi hết. Này nhé, ba đứa bồ, nó chỉ vào Neville, Ginny và Luna sẽ không can dự vô chuyện này mấy bồ không? cả ba đứa đều phản đối ầm mầm cái thẹo của Harry lại nhói lên một phát nữa nhức buốt rát hơn mỗi phút tụi nó dùng rằng chỉ hoãn đều là những phút quý báu nó không còn thì giờ để mà cãi vã nữa nó cộc lốc nói thôi được mấy người tự chọn nhé nhưng nếu không kiếm được mấy con phong mã nữa thì mấy người không thể nào Jinny nói một cách tự tin ôi sẽ có thêm nhiều con nữa đến mà cũng như Ron cô bé đã cô bé đang đánh uh, mắt về sai hướng nhưng Nhìn thì có vẻ cũng như đang ngắm mấy con vong mã vậy Cái gì khiến em nghĩ như vậy? Ginny nhẹ nhàng nói Bởi vì tại anh không để ý đó thôi Chứ cả anh và chị Hermione đều dính đầy máu là máu Và chúng ta đều biết thầy Hagrid dùng thịt để dụ dỗ mấy con vong mã Có thể là lý do hai con vong mã này xuất hiện ở đây Ngay lúc đó Harry có cảm giác như vạt áo chùng của nó bị kéo nhẹ nhẹ Nó ngó xuống và thấy con vong mã gần nhất đang liếm tay áo nó Cái áo nó dính bếp máu tươi của Graf một sáng kiến nảy ra nó nói hay quá vậy John, và mình sẽ cưỡi hai con này đi trước. Hamani bồ có thể ở lại đây để ban để dụ dỗ thêm mấy con nhân mã, mấy con vong mã nữa. Hamani nổi giận nói, mình không ở lại đâu. Luna mỉm cười, không cần đâu. Coi kìa, thêm hai con nữa mới đến kìa. Hai người chẳng phải hai người chắc phải tanh ghê lắm. Harry quay lại, ít nhất thấy sáu bảy con vong mã đang kiếm đường đi xuyên qua rừng cây, những đôi cánh bằng da vĩ đại của chúng được xếp gọn gàng dọc thao thân thể, những con mắt trắng dã lấp lánh trong bóng tối. Giờ thì Harry không còn viện cớ gì được nữa, nó đánh cậu cậu nói, "Thôi được, lựa chọn một con mà leo lên đi."